cho hỏi các ngươi có việc sao? Nếu không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi." Bạch Vũ Mộng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. "Ngươi cùng Tứ Ca lập tức sẽ kết hôn, ta đây làm để để đến xem tẩu tử, ngươi không để ý đi." Lam Giác phong mặt dày nói, kỳ thực hắn tuyệt không thích Tứ Ca, người hắn sùng bái là Tam Ca Lam Hạo thần, đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Đương nhiên không để ý, các ngươi tùy tiện xem. Ta đi nghỉ ngơi trước, không phụng bồi. Bạch Vũ Mộng nói xong, liền xoay người đi vào bên trong, không hề để ý tới hai người này. Lam Giác Phong xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại ngồi một hồi. Cùng Lam Hảo Thần như trước lạnh như băng đứng dậy rời đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương năm sau vài ngày gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Bạch vũ mộng vẫn cứ mỗi ngày kiên trì rèn luyện Thể lực đã tốt lên rất nhiều Chẳng quá Đã mấy ngày không thấy hận nhuế Một ngày kia Hận nhuế rốt cuộc xuất hiện Thần thần bí bí đối với bạch vũ mộng nói gì đó Chỉ thấy bạch vũ mộng tán thưởng gật đầu Một bộ thật cao hứng Bên cạnh đông nhỉ ướng nghi hoặc nhìn tiểu thư của nàng Tiểu thư Các ngươi nói gì vậy Cũng không cho ta biết Rất nhanh ngươi sẽ biết Chờ một chút đi." Bạch Vũ Mộng một mặt thần bí nói. Ngày kế, Bạch Vũ Mộng mang theo đồng nhiệm cùng Hận Nhuế ra khỏi Bạch phủ, cũng không có ghé qua nhiều nơi, trực tiếp đi vào một cái tửu lâu khai trương, tên là Hoa rơi lâu. Tửu lâu này vừa khai trương nên có rất nhiều ưu đãi. Đi vào trong, liền gặp người ta đi tới lui tấp nập. Bên trong trang trí thanh nhã, bốn phía quét sơn nhàn nhạt, Mỗi một cái bàn đều dùng bình phong trang nhã ngăn cách. Ở đây tổng cộng có 4 tầng, từ tầng mái đi xuống, tinh xảo lại không mất sự thanh nhã. Đây là chuyện mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng giao cho Hận Nhụy làm, nàng đem tất cả mọi thứ có thể bán của nàng đều bán đi hết, lấy tiền mở một tửu lâu, nàng tại cổ đại này bắt đầu từ nơi này. Lầu 1 là nơi Khách nhân bình thường, ở giữa có một vũ đài lớn để biểu diễn các loại tiết mục. Lầu 2 là phòng, người thường cũng có thể sử dụng, mà lầu 3 là phòng chuyên dùng để tiếp những kẻ có tiền, sang trọng quý phái, cũng là nơi rất tốt để mật đàm, mỗi gian phòng đều được cách âm. Lầu 4 chỉ dùng để tiếp chủ nhân, cũng chính là Bạch Vũ Mộng, so về mọi mặt đều xa hoa. Bạch Vũ Mộng ở lầu 3, lầu 4 là phòng chuyên dụng của nàng. Mỗi gian phòng đều có tên riêng biệt, toàn bộ bài viện trong lâu đều tỏa ra khí chất thanh nhã. Bên trong Hoa rơi lâu có chút đồ ăn thức uống do chính Bạch Vũ Mộng dạy đầu bếp làm, đều là đồ ăn hiện đại, tại cổ đại có vẻ độc đáo, các tửu lâu khác đều không có, cho nên vừa mới khai trương, tửu lâu liền chật ních người, mang theo Đông Nhiễm cùng Hận Nhụy đi lên lầu 3, hiện tại chưa đến lúc nàng tiết lộ thân phận lão bản. Một bên Đông Nhiễm liên tục kinh thán, khi Hận Nhuế nói cho nàng biết đây là Tửu lâu Bạch Vũ Mộng mới khai trương, sợ tới mức trong mắt thiếu chút rớt ra. "Oa, tiểu thư, người quá lợi hại, ta rất sùng bái người a." Xem bộ dáng Đông Nhiễm sùng bái, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia, làm sao vẫn không lớn nổi vậy? Một lát sau, một người chừng 40 tuổi đi đến, tham kiến tiểu thư Ta là trưởng quầy của Tửu lâu, gọi là Văn bác." Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu, nhìn người này một mặt khôn khéo, xem ra là am hiểu kinh thương, Hoa rơi lâu giao cho hắn quản lý hẳn là không sai. "Ta là lão bản của Tửu lâu, ngươi hẳn là đã biết, ta không thích người không thành thật, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không có việc gì, liền đi xuống đi." Bạch Vũ mộng cho nam nhân gọi là Văn bác này một cái cảnh cáo nhỏ. Ăn cơm chiều, tùy tiện đi dạo một hồi, lại trở về tướng phủ, lần này ra chủ yếu là đến nghiệm thu thành quả, xong việc cũng nên trở về, bằng không lại có phiền toái. Chỉ là nàng không chú ý tới, ở trong một tửu lâu khác, ở một căn phòng có cửa sổ mở ra, một đôi mắt từ khi nàng nàng rời khỏi tửu lâu vẫn luôn nhìn theo nàng. Ở một bên, chủ tử muốn thủ hạ đi tham một chút hay không? Một thân hắc y nhân đối với nam tử yêu nghiệt Mặc Hồng y nói, yêu nghiệt nam tử chỉ lắc đầu, nói, không cần, rất nhanh sẽ biết, không cần tra. Nói xong uống một ngụm trà, trong mắt lóe ra chút hứng thú, trở lại thính bộ các, nhìn thấy Linh Liên đứng ở cửa, chau mày, rồi đi qua, ngươi tới nơi này làm gì? Không đợi Linh Liên mở miệng, Đông Nghiễm liền phẫn nộ hỏi: "Hừ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến sao? Đừng tưởng rằng các ngươi có mặt mũi lớn, là đại phu nhân phái ta đến nói cho các ngươi một tiếng, ba ngày sau muốn các ngươi đi tham gia cung yến, ngươi chuẩn bị một chút cho tốt, đừng ăn mặc keo kiệt, đánh mất mặt mũi tướng phủ." Nói xong liền uốn éo rời đi. "Tiểu thư, chúng ta có đi hay không? Trước kia chúng ta đều không đi." Bọn họ cũng chưa bao giờ đến cho chúng ta biết sẽ có cung yến." Đông Nhiễm ở một bên cau mày nói, "Vậy không đi, nơi nhàm chán như vậy có cái gì hảo tốt, chúng ta tắm rửa rồi ngủ đi." Bạch Vũ Mộng thở ơ lên tiếng. Đông Nhiễm liền giúp Bạch Vũ Mộng sửa sang lại giường. Chỉ là lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị nghỉ ngơi, Hận Nhuyế đi đến, "Tiểu thư, lão gia tới, nói là muốn gặp người." Bạch Vũ Mộng phiền chán nắm tóc đi ra ngoài. Vũ Nhi, ba ngày sau cung yến ngươi nhất định phải đi a, hơn nữa trang điểm xinh đẹp một chút." Bạch Vũ Mộng vừa đi ra, Bạch Cẩm Trình liền khẩn cấp lên tiếng, "Ta không nghĩ đi, trước kia ta không phải đều không đi sao?" Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng nói, "Trước kia không giống bây giờ, ngươi cáo ốm nói không đi liền thôi, nhưng lần này, hoàng thượng hoàng hậu chỉ tên muốn ngươi đi." Ngươi không đi không được a. Ngoan, nghe cha một lần. Là ta cáo ốm không đi sao? Rõ ràng là các ngươi không cho ta đi, hiện tại lại đến giả trang từ phụ. Bạch Vũ Mộng trong lòng thầm nghĩ, nàng hiện tại thực lực không đủ để cùng Bạch Cẩm Trình đối kháng, cho nên nàng không đem những lời này nói ra. Ta đã biết, ta sẽ đi, phụ thân yên tâm đi. Bạch Vũ Mộng đáp ứng rồi. Hoàng hậu kia hẳn là rất quan tâm thân thể này đi, lần này đi gặp cũng tốt. Vậy là tốt rồi, lát nữa ngươi tới đại sảnh một chuyến, ta kêu thiếu y các làm cho ngươi bài bộ quần áo. Bạch Cẩm Trình giả mù sa mưa nói xong bước đi, ước chừng khoảng một chén trà nhỏ thời sau đó, gã sai vặt đến kêu Bạch Vũ Mộng đi đại sảnh xem quần áo. Đến đại sảnh, vài cái tiểu thư khác đã có mặt. Bạch Hàm đại chọn trúng bài khối bài Cái nào thích, liền chiếm lấy. Bạch Phù Linh, Bạch Phù Như tỷ muội trong tay cũng có chọn xong vài, làm cho người ta kinh ngạc là Bạch Cầm ngâm trong tay cầm một khối vải màu tím. Bạch Vũ Mộng tùy ý nhìn lướt qua vài bọc, đều là chọn đồ thừa lại, tùy tiện lấy một khối màu trắng, liền đi. Nhìn đến thái độ của Bạch Vũ Mộng như vậy, Bạch Hàm đại hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải một bên Lâm Thải Xương lôi kéo Chỉ sợ vừa rồi nàng ta liền mắng người. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, Lâm Thải Xương không thể để cho các nàng bị bắt được nhược điểm, nàng không thể phá hư hình tượng trong mắt mọi người ở yến hội ba ngày sau. Lẽ ra hình yến hội lớn như vậy, gi nương cùng thứ nữ đều không thể tới dự, nhưng Bạch Cẩm Trình cho tới bây giờ cũng không mang Bạch Vũ Mộng theo, mà chỉ mang theo mẹ con Lâm Thải Xương, các nàng sớm đã tự khoe mình là nữ chủ nhân Bạch gia. Hơn nữa yến hội lần này có chút bất đồng, sứ giả Tam Quốc đều sẽ đến, nghe nói đều là vương gia thái tử, cố ý cùng Nam Tường quốc kết thân, cho nên lần này đặc biệt truyền quan viên có thiên kim chưa hứa hôn chưa luận gả đều mang phải theo, đi tham gia yến hội này kỳ thực chính là để tuyển người hòa thân. Có thể gả cho nam nhân tôn quý như thế, đều là giấc mộng của từng vị tiểu thư, mấy ngày nay đều hết sức chuẩn bị, trở lại thính bộ các Đông nhiễm hỏi thăm tin tức đến nói cho Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng cười cười nói, tiểu thư ngươi xấu như vậy, lại có vị hôn phu hôn, hẳn là không ai tuyển ta đâu. Tiểu thư, làm sao người có thể nói như vậy, cảnh vương chán ghét người như vậy, không chừng yến hội lần này lại sẽ vì người tìm một trưởng phu khác đi. Bạch Vũ Mộng liếc đông nhiễm một cái, không nói gì nữa à. Tiểu Nha đầu này muốn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đấy đi. Bất quá, lần này đi tham gia yến hội, nàng tin tưởng sẽ có chuyện phát sinh. Cảnh Vương đã không thích nàng, có lẽ yến hội lần này là cơ hội tốt để từ hôn, nàng có dự cảm yến hội lần này sẽ không đơn giản như thế, hi vọng phát sinh chút chuyện có lợi với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 6, đêm trước yến hội ba ngày trước, Bạch Vũ Mộng phân phó hận nhuyé chuẩn bị rất nhiều dược liệu, sau đó nàng tự nhốt mình trong phòng, không hề đi ra, ngay cả đồ ăn đều là Đông Nghiễm đem vào cho nàng, không được nàng đồng ý, bất luận kẻ nào cũng đều không thể tiến vào. Nàng nên tự vì mình tính toán, kiếp trước nàng là một thân y thuật cùng độc thuật, chẳng qua có rất ít người biết mà thôi. Lần này đi dự tiệc không chừng sẽ có ám toán, nàng muốn làm chút gì đó để đề phòng. 3 ngày sau, Bạch Vũ Mộng rốt cục từ trong phòng đi ra. Trong 3 ngày này, nàng điều phối nhiều loại dược, có giải dược cứu mạng, cũng có độc dược chí mạng, nàng đem độc dược tẩm vào những cây kim thêu nhỏ để làm vũ khí, giấu ở toàn thân cao thấp tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu. Bây giờ là giờ nào? Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng hỏi: "Tiểu thư, hiện tại đã là giờ mèo, người chuẩn bị một chút sắp tới lúc tiến cung rồi." Đông Nhiễm đứng một bên nói, hận nhue vẫn như trước lạnh như băng: "Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa đã." Bạch Vũ Mộng nói xong lại đi vào trong phòng, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, một lúc lâu sau, Bạch Vũ Mộng mặc bộ y phục may từ khúc vài ngày đó nàng chọn, một thân trắng như tuyết, Bên hông thắt một cái thắt lưng màu lam nhạt, hơi rung nhẹ theo gió. Cổ áo dùng sợi tơ vàng thêu mấy đóa hoa lan nhỏ nổi bật hẳn lên. Nếu không để ý gương mặt sẽ có cảm giác giống như tiên nữ xuống trần. Trên tay đeo một chuỗi vòng màu lam, huyền ảo lạ thường, cái này là Bạch Vũ Mộng trước khi xuyên vào để lại, nàng cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra, hôm nay thừa dịp tham dự yến hội liền đeo. Bạch Vũ Mộng không có trang điểm, Dù sao đều sẽ dùng mạng che mặt lại, và lại cũng không ai nguyện ý nhìn gương mặt khó coi này của nàng. Nàng dùng mạng che mặt màu trắng, trên tóc cũng không có quá nhiều trang sức, chỉ dùng một cây trâm màu tím cài cố định. Cứ như vậy, Bạch Vũ Mộng cho tới nay đều xinh đẹp theo cách này, dùng mạng che mặt che lại, càng làm cho bản thân thần bí, làm cho người ta không nhịn được muốn xem thử sau mạng che là một gương mặt huynh quốc huynh thành đến cỡ nào. Kỳ thực Trừ bỏ gương mặt, những chỗ khác đều đáng giá cho Bạch Vũ Mộng kiêu ngào, chỉ là không biết vì sao nàng ta lại có một gương mặt như vậy. Thời điểm Bạch Vũ Mộng đi ra, mọi người đều đã chờ ở đó, nhìn thấy Bạch Hàm Đại một mặt khó chịu cùng oán giận. Bạch Vũ Mộng cười lạnh, chậm rãi đi qua. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, liền bày ra nhiều loại cảm xúc, có hâm mộ, có kinh ngạc, có ghen tị, có phẫn hận, còn có khinh thường. À... Nhị tỷ tỷ thật đúng là có mặt mũi a, để mọi người ở đây chờ lâu như vậy." Bạch Phù như châm chọc lên tiếng, "Ta có bắt các ngươi chờ ta sao, là ta cầu các ngươi mang ta theo sao?" Bạch Vũ mộng nhàn nhạt nói, "Tốt lắm, đừng ầm ĩ, đều là người một nhà, có cái gì để ồn ào, Vũ Nhi đã đến, chúng ta liền xuất phát thôi." Bạch Cẩm Trình giả bộ hiền lành nói. Hắn tất nhiên nghe ra hàm ý uy hiếp trong lời nói của Bạch Vũ Mộng, nếu nàng không đi, Hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ không từ bỏ ý định. "Tốt, nha đầu đáng chết này đúng là đã trưởng thành, cũng dám uy hiếp phụ thân, lần này tha cho ngươi, xem ta về sau thu thập ngươi thế nào." Nghe Bạch Cẩm Trình nói vậy, Bạch phu như căm giận lên xe ngựa, Bạch Vũ Mộng liếc qua những người khác một cái, cũng mang theo hận nuối lên xe. Mặt khác những người khác cũng đều tự lên xe, lần này là lần đầu tiên đến hoàng cung, còn chưa quen thuộc, Đông Nhiễm rất đơn thuần, mà hoàng cung lại tràn ngập âm mưu, không thích hợp với nàng, cho nên lần này Bạch Vũ Mộng mang theo Hận Nhuế, ít nhất Hận Nhuế có năng lực tự bảo vệ mình. Đến hoàng cung, sớm đã có một ít xe ngựa đứng ở đó, đều là những quan lớn mang theo nữ quyến trong nhà, tụng ba tụng năm cùng nhau tán gẫu. Ân cần hỏi thăm, đợi người bạch ra xuống xe, lập tức có người đi lên ân cần hỏi thăm, nhìn thấy bạch vũ mộng, nghi hoặc hỏi, vị này là, sao chưa từng gặp qua, đây là nhị nữ nhi của ta bạch vũ mộng, bình thường không ra ngoài, người không biết cũng là bình thường, vũ nhi, mau thỉnh an thượng thư đại nhân à. Bạch cẩm trình vội vàng giải thích, bạch vũ mộng cũng chỉ tượng trưng ngợt đầu, cũng không có phản nữ. Ứng gì nhiều, nhìn thấy thái độ Bạch Vũ Mộng như vậy, Lễ Bộ Thượng thư trên mặt có chút khó chịu, giận dữ nói, nguyên lai là nhị tiểu thư Bạch gia trong lời đồn, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Khiến Nhan Bá Bá chê cười, nhị tỷ bình thường không ra ngoài, đắc tội Nhan Bá Bá, Linh Nhi ở chỗ này thay nàng xin lỗi. Bạch phủ Linh dịu dàng hào phóng đứng ra vì Bạch Vũ Mộng xin lỗi. Linh Nhi a, không có việc gì. Có một số người không có giáo dưỡng, không trách ngươi, lâu rồi không gặp ngươi." Bộ dạng càng ngày càng hiểu biết, Lễ Bộ Thượng thư cười lớn khen Bạch Phù Linh. Bạch Phù Linh ở một bên xấu hổ đỏ mặt, một bộ tiểu nữ nhị thẹn thùng. "Tình Nhi ở bên kia, các ngươi cũng lâu rồi không gặp, đi qua tâm sự đi." Lễ Bộ Thượng thư nói tiếp. "Được, vậy ta đi trước." Bạch Phù Linh lễ phép hành lễ một cái, liền bước về phía nhan nam Tình. Phủ thân, chúng ta cũng đi chứ? Bạch phủ như chờ mấy người cáo tử đi hết, cũng hướng về phía Lý tiểu thư đi đến, chỉ còn lại Bạch Vũ Mộng, cảm thấy không thú vị, cũng liền rời đi. Một tiểu công công đi tới, xin hỏi, là Bạch nhị tiểu thư sao? Có việc sao? Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi. Bạch tiểu thư, nô tài là người trong hậu cung, Hoàng hậu nương nương để ta tới mời ngươi đi qua ôn chuyện. Tiểu công công cung kính trả lời dẫn đường đi, Như Cố trong giọng nói không có độ ấm. Tiểu Công công vừa đi vừa nghĩ đây thật sự là Nhị tiểu thư sao, làm thế nào có cảm giác không giống vậy. Công công vòng vòng đi qua rất nhiều đường, rốt cục cũng đến Phượng Tê cung, tiến vào, Hoàng hậu Hạ Thi Lan sớm đã chờ ở bên trong. Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng tựa hồ rất kích động, hưng phấn lôi kéo Bạch Vũ Mộng hỏi đông hỏi tây, "Vũ Nhi, ở tướng phủ thế nào?" Nếu có yêu cầu gì, nói cho dì biết." Hà Thi Lan thân thiết hỏi, "Gì? Ta sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Xem người trước mắt này quan tâm mình, có thể nhìn ra được, phần quan tâm này là thật, không khỏi có chút ấy náy. Bản thân vốn không phải là Bạch Vũ Mộng trước đây, lừa gạt nàng như vậy, có phải rất có lỗi hay không?" Hà Thi Lan cũng biết một ít về cuộc sống của Bạch Vũ Mộng ở tướng phủ. Dù sao cũng là hoàng hậu, không có chút thủ đoạn thì sao có thể duy trì được hậu vị, nhưng nhìn Bạch Vũ Mộng không muốn nói, cũng không muốn bước nàng. Ngay cả Hạ Thi Lan đều có chút kinh hỉ, Vũ Nhi rốt cục đã hiểu chuyện, như vậy nàng cũng sẽ không cô phụ giao phó lúc trước của quận Ức Liễu, hảo tỷ muội của nàng. Lúc này, một nữ hài mặc quần áo màu lam từ bên ngoài đi vào, cùng Bạch Vũ Mộng gần như bằng tuổi, nhảy tung tăng tràn đầy sức sống. "Gì, ta đến thăm ngươi." Thấy Bạch Vũ Mộng ngạch. "Gì ngươi có khách sao? Ta không biết." Nói xong ngượng ngùng thè lưỡi. "Không có việc gì." Hoàng hậu hiền lành cười cười, "Đến, Vũ Nhi, ta giới thiệu một chút, đây là Tử Lăng, đây là Vũ Nhi." Hoàng hậu giới thiệu với nàng. "Tỷ tỷ, xin chào, ta là Hạ Tử Lăng, ta rất thích ngươi a." Chúng ta làm bằng hữu được không?" Hạ Tử Lăng cao hứng hỏi. Nhìn thấy Hạ Tử Lăng hoạt bát cùng nàng nói chuyện như thế, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười, lần đầu thấy nàng, Bạch Vũ Mộng cũng rất thích nàng, bởi vì trong mắt nàng không có âm mưu quỷ kế, chỉ có hồn nhiên vô tư. Điều nói nhìn người nên nhìn qua ánh mắt, Bạch Vũ Mộng cảm thấy, người có được một đôi mắt như vậy sẽ không làm ra chuyện xấu. Cho nên nàng cười gật đầu, "Thật tốt quá, ta về sau gọi ngươi là Vũ tỷ tỷ được không?" "Bộ dạng ta rất khó xem nha, ngươi không để ý sao?" Bạch Vũ Mộng giống như vui đùa nói, chỉ là không biết trong đó phần nào thật phần nào giả. "Sẽ không, ta thích tỷ tỷ không phải vì bộ dạng của tỷ dễ nhìn hay không a," nghe nàng trả lời như thế, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, nhưng cũng mong chóng bình thường trở lại, nha đầu này nên là như vậy, tốt lắm, các ngươi đi dạo đi, bản cung không cản trở hai tiểu cô nương nói chuyện nữa, đợi yến hội bắt đầu rồi trở về, các ngươi cùng bản cung đi." Hạ Tử Lăng đáp xong, liền mang theo Bạch Vũ Mộng chạy ra khỏi Phượng Tê cung, phía sau Hạ Thi Lan bất đắc dĩ cười cười, quỷ nha đầu này. Hạ Tử Lăng mang theo Bạch Vũ Mộng dạo trong ngự hoa viên, vừa đi vừa giới thiệu cho Bạch Vũ Mộng giống con chim nhỏ bàn luận xôi nổi, giống như hoa viên này là nhà của nàng. Vũ Tỷ Tỷ, ta nói cho Tỷ biết nha, bên này hoa rất đẹp, ta dẫn Tỷ đi xem." Hạ Tử Lăng tự hào nói. "Bất quá, hoa ở đây quả thật rất đẹp, có rất nhiều loại khác nhau. Nhìn xem a, chúng ta thấy ai đây, kia không phải là muội muội ngu ngốc của Đại Nhi sao, đi cùng với nàng là ai vậy?" Bên kia Ngự Hoa Viên vài vị tiểu thư đi tới, các nàng cùng nhau cười nhạo Bạch Vũ Mộng. Nghe thấy thế, Hạ Tử Lăng tức giận, "Các ngươi nói cái gì? Ai cho phép các ngươi nói Vũ tỷ tỷ của ta như vậy? Các ngươi nhàn rỗi lắm sao?" Rốt cục cũng thấy rõ được diện mạo của người đi với Bạch Vũ Mộng, nữ nhân vừa mới nói chuyện âm thầm hối hận, làm thế nào lại là Hạ Tử Lăng, nàng là tâm phúc của hoàng hậu, không thể đắc tội nàng. Hạ tiểu thư, người này dung mạo xấu như vô diễm, căn bản không xứng với thân phận của Hạ tiểu thư, làm sao ngươi lại đi cùng với nàng? Có một ít người ngực lớn não nhỏ, chính là Thiên Kim võ tướng thượng Linh xương. Nàng không xứng với ta, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Không cần ở đây nhiễu loạn tâm tình của ta, Mộ tỷ tỷ, chúng ta đi." Hạ Tử Lăng nói xong, liền chuẩn bị đi. Xin đợi đã là chúng ta không tốt, chúng ta hướng hạ tiểu thư xin lỗi, thật sự thất lễ rồi, thỉnh hạ tiểu thư đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta. Bạch Phù Linh lại đây làm người hòa giải. Hạ Tử Lăng không hề để ý các nàng, lôi kéo Bạch Vũ Mộng rời đi. Phù Linh, ngươi làm gì vậy? Nàng rõ ràng, Thượng Linh Xương không cam lòng nói, không chờ Thượng Linh Xương nói hết lời, Bạch Phù Linh liền chen ngang nàng, "Ngươi đắc tội hạ tử lang, nếu nàng đến trước mặt hoàng hậu nói gì đó, ngươi còn có thể đứng ở trong này sao?" Nghe thế, Thượng Linh Xương mới ý thức được bản thân sai lầm, chạy nhanh đến cảm tạ Bạch Phù Linh, "Phù Linh, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta hôm nay có thể sẽ không xong rồi." "Không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút là tốt rồi." Bạch Phù Linh khiêm tốn rộng lượng nói, Nếu Hạ Tử Lăng ở chỗ này, khẳng định sẽ nói nàng giả mù sa mưa. Hạ Tử Lăng cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện với những thiên kim rối trá nhà giàu. Đây là lý do vì sao nàng lại muốn cùng Bạch Vũ Mộng làm bằng hữu, nàng với Bạch Vũ Mộng là cùng một loại người. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Yến hội 1, sau khi cùng đám tiểu thư kia tách ra, Hạ Tử Lăng cùng Bạch Vũ Mộng liền về tới Phượng Tê cung, nhìn Hạ Tử Lăng quyết miệng, Hà Thi Lan nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Là ai trêu chọc tiểu tổ tông của chúng ta? Còn không phải là do đám Thiên Kim tiểu thư tự khoe mình cao quý sao? Chỉ biết ở sau lưng người khác nói bậy, thật sự đáng ghét." Nghe lời này, lại nhìn biểu cảm của Hạ Tử Lăng, Hà Thi Lan cũng đại khái đoán được chuyện gì phát sinh, chỉ thở dài, cũng không nói gì thêm. Sau đó, Hạ Thi Lan liền mang theo Bạch Vũ Mộng cùng Hạ Tử Lăng đến nơi diễn ra yến hội, yến hội được tổ chức ở Bàn Long Điện, trong điện bốn phía đều dùng đại dạ minh châu để thắp sáng, ở giữa đặt một viên dạ minh châu lớn, hai bên là chỗ ngồi, trên cùng có hai ghế ngồi nạm vàng, được chuẩn bị cho hoàng thượng cùng hoàng hậu, bên dưới là mấy cái ghế dựa hẳn là chuẩn bị cho vương gia cùng sứ giả các nước. Hạ Thi Lan đến nơi, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu vài người. Hoàng hậu nương nương Gia Lâm. Ngoài cửa, tiểu thái giám thông báo. Bên trong, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người các nàng, nhìn thấy Bạch Vũ mộng một thân bạch y, tất cả đều sững sốt một chút, sau đó là thảo luận to nhỏ. Vũ Nhi, Tử Lăng, các ngươi đến ngồi chung với ta." A Thi Lan nhỏ giọng nói, "Không cần, cảm ơn gì, ta nên ngồi ở chỗ của mình thì hơn, ngươi cùng Lăng Lăng ngồi đi." nàng không thích bị nhiều người để ý. Bạch Vũ Mộng dịu dàng cự tuyệt Hạ Thi Lan, kỳ thực nàng không biết là vô luận nàng ngồi ở đâu, hôm nay nàng cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Vậy được rồi." Hạ Thi Lan đồng ý, mang theo Hạ Tử Lăng đi lên vị trí của nàng, mà Bạch Vũ Mộng tùy tiện chọn một vị trí trong góc ngồi. Vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy có một mỹ nhân ngồi ở bên cạnh nàng, nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Hôm nay ai lại không muốn thể hiện bản thân thật tốt, sao người này lại ngồi vào góc như vậy? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không hỏi, nàng không phải là người nhiều chuyện. Một lúc sau, lại một trận huyên náo, Bạch Vũ Mộng nhìn theo tầm mắt các nàng, thấy được Lam Hạo Thần cùng Lam Giác Phong từ bên ngoài tiến vào. Hôm nay Lam Hạo Thần mặc một thân bạch y, thắt lưng treo một khối ngọc bội màu đỏ. So với y phục màu trắng càng nổi bật lên, tóc dùng kim quan màu tím làm bằng ngọc buộc lên, bạch y bay trong gió, nhìn như thần tiên. Bộ mặt vẫn không biểu cảm, đồng tử tối đen sắc bén. Còn Lam Giác phong một thân áo xanh, tay cầm một chiếc quạt xếp, trên mặt cười ôn nhuận, thỉnh thoảng vỗ cây quạt một chút, có vẻ phong lưu phóng khoáng. Tại sao có thể như vậy, chiến vương không phải bình thường đều mặc quần áo màu tím sao? Sao hôm nay lại mặc đồ trắng, ta đặc biệt mặc màu tím vì hắn, bất quá, cho dù như vậy vẫn rất mê người a." Một nữ nhân háo sắc nói. "Đúng vậy, ta cũng vậy, thật sự là đáng tiếc a. Bất quá cũng tốt, không ai mặc quần áo giống hắn." Một nữ nhân háo sắc khác cũng hưng phấn nói. "Ai nói, Bạch Vũ Mộng kia không phải cũng mặc đồ trắng sao, làm sao có thể trùng hợp như vậy, thật là Nữ nhân háo sắc phẫn hận lên tiếng. Lập tức, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần, vì sao nhìn thế nào đều cảm thấy rất xứng đôi. Hiện tại đây là ý nghĩ duy nhất ở trong lòng mọi người, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị phủ định, một người là thiên chi kiêu tử, chiến công hiển hách, một người là đích nữ ngu ngốc, dung mạo xấu như vô diện, làm sao có thể xứng đôi? Lam Hạo thần ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Bạch Vũ Mộng, trong mắt giống như vực sâu không đáy, không có cảm xúc gì. Bạch Vũ Mộng cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền rời ánh mắt đi, chẳng qua là nhan sắc thôi, có cái gì hay, một đám háo sắc. Đột nhiên nàng phát hiện một điều rất kỳ lạ, người ngồi ở bên cạnh nàng, khi nhìn thoáng qua, nàng ta đều không có phản. Ứng gì? Điều này làm cho Bạch Vũ Mộng đối với nàng càng thêm tò mò. Lúc này, hoàng thượng cùng sứ giả các nước đều đã đến. Mộ Dung Nam, một thân hồng y xuất hiện, trên thắt lưng treo một cây tiêu màu đỏ, nhìn kỹ, tựa hồ có thể nhìn cây tiêu đỏ như máu chậm chậm chuyển động. Mắt của hắn hít lại, một bộ lươi nhắc quý phái đằng sau là công chúa Mộ Dung Quốc, Mộ Dung Phỉ Yên. Sứ giả Phong Quốc là Triết Vương Dương Dịch Triết cùng công chúa Dương Như Du. Dương Dịch chết một thân hắc y, trên áo thêu một ít cành trúc, tay áo thêu rất nhiều hoa văn nhỏ, tạo cảm giác trầm ổn mà lại không mất uy nghi. Thanh Hoàng quốc thu hàng duệ một thân y bào màu lam, phảng phất hội chuyển động, trên ngực thêu năm con mãng xà, thân hình đứng thẳng, một cổ uy nghiêm quanh thân hắn phát ra, làm người ta không dám tới gần. Đợi bọn hắn đều tiến vào, bách quan đều lên tiếng, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Ngay cả vài vị sứ giả đều tựa trưng khom lưng. Đúng lúc này, mọi người nhìn đến hành động của một người mà đổ mồ hôi, Bạch Vũ Mộng không có quỳ lạy, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có phản. "Ứng gì? Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao không quỳ?" Hoàng thượng nhìn thấy có người khiêu chiến uy quyền của hắn, phẫn nộ quát. "Thật ngại quá, ta chỉ lại trời lại đất lại cha mẹ." ngươi cũng không phải. Ông trời, lại càng không phải là phụ mẫu ta, ta vì sao phải quỳ?" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói. "Ngươi tới, mang ra ngoài, chém." Hoàng thượng thẹn quá hóa giận. "Hoàng thượng, bớt giận a, Vũ Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thỉnh hoàng thượng tha thứ cho nàng một lần đi." Hà Thi Lan vội vàng cầu tình sử dụng ánh mắt ý bảo Bạch Vũ Mộng nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không có ý nhận sai. Hoàng thượng, Lam Tường Quốc không có luật lệ nói rằng nhìn thấy hoàng thượng không kiêu uy sẽ phải mất đầu, nếu hoàng thượng muốn giết ta, như vậy hoàng thượng chính là không nói lý lẽ, không phân tốt xấu, lấy việc công làm việc tư là hôn quân. Bạch Vũ Mộng hữu lực nói xong, Mọi người nghe Bạch Vũ Mộng nói xong đều khiếp sợ, đây là đứa nhỏ nhà ai a, lá gan cũng thật lớn, dám ở trước mặt lão hồ xúc phạm quyền thế của hắn. Lớn mật. Lam Ngạo Thiên giống giận, lần này ngay cả Bạch Cẩm Trình cũng đến cầu tình. Hoàng thượng, tiểu nữ không hiểu chuyện, thỉnh hoàng thượng tha cho nàng đi. Lúc này mọi người đều đã biết, thì ra đây là Bạch tiểu thư a, không biết là người nào, nhìn có chút lạ mắt lại không nghĩ là nhị tiểu thư bạch gia đều nói nàng dung mạo xấu như vô diễm, không nghĩ tới còn ngu xuẩn, nhưng là qua một hồi lâu, đều không hề nghe được thanh âm của hoàng thượng, mọi người đều nghi hoặc ngẩng đầu lên xem, thật đúng là không xem không biết, liền bị giọa nhảy dựng, trên mặt hoàng thượng mang theo một chút tán thưởng, tươi cười đầy mặt. Hoàng thượng không phải là bị kích thích quá đi. Ha ha ha ha. Tốt, có cút khí. Ngươi thật thông minh, ngươi tên là gì?" Hoàng thượng cười hỏi. "Bạch Vũ Mộng." Thanh âm nhàn nhạt như trúc. Nghe được tên này, Lam Ngạo Thiên cau mày, bất quá cũng không quá để ý, lại nói thêm vài câu, khiến mọi người đều đứng lên, tuyên bố yến hội có thể bắt đầu. Nghe hắn nói như vậy, thần sắc mọi người đều khác nhau, vài vị sứ giả trực tiếp đem ánh mắt tập trung ở trên người Bạch Vũ Mộng. Nhìn thấy như vậy, Các vị Thiên Kim liền lại bắt đầu tức giận. Yến hội bắt đầu, hoàng thượng vẫy tay để vũ cơ tiến vào, nói mọi người không cần câu nệ. Dần dần, mọi người cũng đều thả lỏng, chè chén tâm tình. Một thị nữ đưa cho Bạch Vũ Mộng một ly trà, đồng thời cũng cho người bên cạnh nàng một ly. Bạch Vũ Mộng đưa trà lên chuẩn bị uống, nhưng khi đưa đến bên miệng, phát giác có gì không đúng. Ha ha, muốn dùng loại tiểu xảo này để giết nàng cũng quá xem thường nàng rồi, một khi đã như vậy, ta đây lợi dụng một chút, chừng trị ngươi." Nhìn thấy nữ tử bên cạnh đã uống xong, nhìn thoáng qua chén trà kia, nàng biết nó cũng bị hạ dược, hẳn là phòng ngừa sai sót đi. Bốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại cảm thấy nữ tử này có chút đặc biệt, liền ghé qua, nhỏ giọng nói một câu, "Trà bị hạ dược, ăn giải dược trước." Nói xong lặng lẽ đưa cho nàng một viên thuốc. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, làm dường như không có việc gì dùng ống tay áo che mặt, đem rễ dược ăn vào. Hành động này khiến Bạch Vũ Mộng cảm thấy kỳ quái. "Ngươi không sợ ta cho ngươi độc dược sao?" "Ta tin tưởng ngươi, bằng không ngươi sẽ không nhắc nhở ta." "Hữu hộ ngươi rất có dũng khí, cảm ơn." Nữ tử như trước lạnh như băng nghiêm mặt nói. "Ngươi hẳn cho là ngươi tín nhiệm làm ta cảm thấy cao hứng." Bạch Vũ Mộng cười cười nói, chúng ta tự hồ là cùng một loại người, ta tên Bạch Vũ Mộng. Nàng kia nhìn Bạch Vũ Mộng, một lúc lâu sau, cũng cười, đừng ức ảnh. Mọi chuyện đều không cần nói. Bạch Vũ Mộng nhìn ly trà trước mặt, đến cùng là ai làm? Đây là nhìn nha hoàn vừa rồi đưa nước cho nàng đi về phía Bạch phủ như cùng Bạch Hàm Đại. Thì ra là các nàng, các nàng hận ta như vậy sao? Bạch Vũ Mộng cấp tốc đem hai chén nước cùng các nàng trao đổi một chút, nhanh đến nỗi không ai có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Cái gì cũng không thay đổi, trừ Bỏ Lam Hạo Thần cùng Mộ Dung Nam luôn luôn quan sát Bạch Vũ Mộng, đương nhiên còn có Dương Dịch Chiết cùng Thu Hàng Duệ thấy được. Bọn họ đều dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Bạch Vũ Mộng, cô gái này rất thú vị. Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ức Ảnh thì lại chờ mong nghĩ không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, hai người đồng thời lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, cảm giác lạnh lẽo. Lúc này Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ưức ảnh giống như là đã quen biết lâu, ngay cả cười đùa đều giống nhau. Yến hội tiến hành hơn một nửa, Tinh công chúa Lam Hà Tuyết đi ra đề nghị, "Phụ hoàng, hôm nay có nhiều sứ giả đến nước ta như vậy, không bằng ta đến nhảy một điệu trợ hứng, được không?" Ha ha ha ha. Khọ có khi tinh nhi có tâm ý, được, chuẩn. Lam Ngạo Thiên cao hứng cho phép. Lam Hà Tuyết thay Vũ Y xong, ở giữa những vũ nữ vây quanh xuất hiện, vòng eo mềm mại, linh hoạt nhảy, kiễng mũi chân, vũ nữ chung quanh lúc thì tản ra, lúc thì tụ lại, như hoa nở. Vũ nữ đều mặc vũ y màu xanh, Lam Hà Tuyết mặc quần áo màu vàng nhạt, như một đóa hoa nở rộ. Lam Hà Tuyết phất tay tay áo dài, nhẹ nhàng múa. Đến khi kết thúc, ngũ nữ trung quanh đem Lam Hà Tuyết vây ở bên trong, như một nụ hoa khép lại. Sau khi kết thúc, các đại thần còn đắm chìm trong kỹ thuật nhảy, đến khi phản ứng lại, bốn phía nhiệt liệt vỗ tay, Lam Hà Tuyết kiêu ngạo trở về vị trí của bản thân. Đây là do nàng tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu nhất định là tốt nhất, đám nữ nhân các ngươi lấy cái gì mà muốn cùng ta so? Nhìn về phía nam tử nàng lần đầu thấy liền phải lòng, đáng tiếc, hắn một cái liếc mắt đều không nhìn nàng. Hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn tự tin tràn đầy, không có khả năng còn có người có thể so được với nàng. Màn vũ đạo này, người duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, đường ức ảnh, còn có đám sứ giả đều là nhìn không chớp mắt. Đối với cái này là xem thường, Lam Hạo Thần căn bản lúc bắt đầu cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng không xem nữa. Hắn luôn luôn để mắt nhìn Bạch Vũ Mộng. Mọi người tất nhiên không biết các vị quý nhân đều không ham thích vũ đạo của Tinh công chúa, chỉ lo nịnh hót, tăng bốc vị công chúa này. Tinh nhi nhảy rất đẹp, thưởng. Lời nói khí phách của hoàng thượng truyền đến. Tạ phụ hoàng. Lam Hạt Tuyết vội vàng tạ ơn. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 8, Yến Hội Hai, ha ha Hôm nay mọi người đều cao hứng như thế Vậy các thiên kim của Đại Thần đều lên đài biểu diễn tài nghệ đi Vì mọi người trợ hứng Lam Ngạo Thiên cao hứng nói Mọi người dưới đài bàn luận sôi nổi Trang điểm lại, sửa sang lại Đều nóng lòng muốn thử Trường hợp như vậy được Hoàng Thượng coi trọng là giấc mộng trong lòng muội thiếu nữ. Tiến hành biểu diễn tài nghệ, nhóm sứ giả cũng không hứng trí, biểu diễn như vậy, bọn họ sớm đã xem nhiều, không có gì đặc biệt. Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ước Ảnh cũng không liếc mắt xem một cái, nhưng Hạ Tử Lăng lại hứng trí ngồi xem. Đến phiên Hạ Tử Lăng biểu diễn, nàng vẫy tay gọi người lấy đàn tranh đến, chậm rãi ngồi xuống cầm dùng dây mỏng làm thành, một khúc nhạc thanh nhã theo ngón tay nàng mà vang lên. Hạ Tử Lăng hơi nhắm mắt, đắm chìm trong ca khúc. Khúc đàn như một đoạn phim bắt đầu từ khi mặt trời lên, từ từ thức tỉnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Dần dần, mặt trời càng lên cao, thẳng đến khi lên tới đỉnh đầu, trở nên mãnh liệt, ánh nắng chiếu xuống làm mọi người ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều bao trùm không khí nặng nề. Khúc nhạc từ từ kết thúc, mặt trời xuống núi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh tốt đẹp, không huyên náo như ban ngày, vạn vật đều đắm chìm trong ánh chiều tà. Nghe thủ khúc như thế, mọi người giống như đều tiến nhập vào một mộng cảnh, cảm thụ được mặt trời mọc mặt trời lặn, đắm chìm vào thế giới tốt đẹp. Bạch Vũ mộng tán thưởng gật đầu, thủ khúc này dung nhập cảm tình, làn điệu hòa dịu, tuyệt đẹp, êm tai. Nếu không luyện tập trong thời gian dài sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Một khúc nhà, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay, hay hay hay, Tử Lăng quả nhiên không hổ là đứng đầu tứ đại tài nữ ở Mục Loan thành, cầm nghệ thật sự cao siêu. Lam Ngạo Thiên như trước dẫn đầu khích lệ, liên tục khen. Hoàng thượng quá khen rồi. Hạ Tử Lăng hơi khom người, khiêm tốn nói, kế tiếp chính là Đường Ức Ảnh. Nàng vốn không nguyện lên đài biểu diễn, nhưng bởi vì hoàng quyền bức bách, không thể không đi. Nàng biểu diễn múa kiếm, một thân quần áo nhẹ, kiếm trong tay, tư thế oai hùng hiên ngang. Kiếm tùy người động, người tùy tâm động, kiếm ở trong không gian phát ra âm thanh xoắn xoạt. Kiếm khí đến chỗ nào, đều có thể cảm giác được một cỗ lương ý, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng, nếu kiếm này đặt ở trên cổ thì sẽ ra sao. Hoàng thượng vẫn như trước khích lệ, mọi người vỗ tay, lễ tiết vẫn không thay đổi. Sau đó, tựa hồ tất cả mọi người đều biểu diễn xong rồi, hoàng thượng đang chuẩn bị tuyên bố tiết mục kế tiếp, một thanh âm không hài hòa vang lên. "Hoàng thượng, còn có một người chưa biểu diễn đâu." Thượng Linh Sương nói. "Không phải đều biểu diễn xong rồi sao? Còn có ai vậy?" Hoàng thượng kỳ quái hỏi chư vị đại thần cũng đều nghi hoặc nhìn nhau, không biết còn người nào. Thượng Linh Xương Nhu hòa cười, "Hoàng thượng, Thiên Kim Bạch thừa tướng Bạch Vũ Mộng còn chưa biểu diễn tài nghệ đâu, chúng ta thế nào lại quên mất nàng a?" Giống như bị nhắc tỉnh, mọi người lại đảo mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng. Bạch Nghị tiểu thư này không phải là cái gì cũng đều không biết sao, để cho nàng biểu diễn không phải là đem nàng chê cười sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, Nhưng mọi người vẫn giữ thái độ xem kịch vui. Ngại quá, các vị, muội muội ta bình thường không ra khỏi phòng, có chút thẹn thùng, các ngươi không cần khó xử nàng." Bạch Hàm đại thay Bạch Vũ Mộng nói, lại không biết là thật hay là giả. Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người có thâm ý khác nhìn Bạch Vũ Mộng, đây không phải là ý nói nàng cái gì đều không biết sao, còn muốn biện lý do. Mà mấy vị ngồi ở trên cao kia cũng nhíu mày cái gì cũng chưa nói, nhưng Lam Ngạo Thiên lại tò mò nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, hắn muốn nhìn xem nha đầu lớn mật này giải quyết thế nào. Chỉ là Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng gì, tựa hồ như là đang ngủ. "Vũ Nhi, ngươi liền tựa trưng biểu diễn tiết mục nào đi, tin tưởng các vị đại thần sẽ thông cảm cho ngươi." Bạch Cẩm Trình ở một bên giả mù sa mưa nói thêm vào, "Đúng vậy, Vũ Nhi, không bằng tỉ tỉ đến thay ngươi biểu diễn." Bạch Hàm Đại nói ra biện pháp tốt nhất. Bạch Vũ Mộng rốt cục có phần ững, nàng ngồi nghe lâu như vậy, sớm đã thấy chán, đám người giả mù sa mưa, nàng đôi khi thật sự hoài nghi Bạch Cẩm Trình có phải là phụ thân của nàng thật hay không, bằng không làm sao có thể hại nàng như vậy. "Không cần, ngươi vẫn tự lo cho chính mình đi." Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói nói ra lời này, liền nhìn thấy Bạch Hàm đại mặt đỏ tới mang tai, mọi người đều nghĩ, người này làm thế nào lại không biết tốt xấu như vậy đúng lúc này. Một thanh âm vang lên, cạch. Các đại thần sững sốt, lúc kịp phản. Ưng, lập tức lấy tay che mũi, chung quanh tìm kiếm người tạo ra âm thanh đó. Bạch Hàm đại mặt càng đỏ hơn, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra bản thân nhịn không được. Xong rồi, mặt mũi đều không còn. Mọi người phát hiện ra nguyên nhân của âm thanh kia, đều nghẹn cười, muốn cười cũng không dám cười, nhưng trên mặt đều là biểu cảm chán ghét. Tiếp theo, Bạch Hàm Đại lại thả thêm vài cái, lại càng khiến người ta chấn kinh, mọi người đều nhìn nàng một bộ dáng hèn mọn, làm Bạch Hàm Đại hận không thể tìm một cái động để chui vào. Bạch Vũ Mộng, có phải ngươi làm không? có phải là ngươi hãm hại ta không? Sao ngươi có thể ác độc như vậy? Bạch Hàm đại thẹn quá hóa giận. Ngươi dựa vào cái gì kết luận là ta hại ngươi? Ngươi có chứng cớ sao? Không đúng sự thật, ta đề nghị ngươi nên đi ra ngoài đi, miễn cho ở trong này làm ô nhiễm không khí. Bạch Vũ mộng giọng điệu miễn cưỡng. Ngươi. Được rồi, không nên nháo. Bạch đại tiểu thư, chẳng thấy ngươi vẫn nên trước đi ra sau điện nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm lam ngạo thiên uy nghiêm truyền đến. Bạch Hàm đại đành phải vừa xấu hổ vừa bước đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Bạch Phù như lại âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân có mắt, không có uống chén trà kia, bằng không bản thân liền giống như nàng, về sau làm thế nào đi ra ngoài gặp người a. Thấy Bạch Vũ Mộng đem nước trà đổi ai nấy đều có tâm tư, chẳng quá, không ai nói ra. Những người đó cũng đem cảm xúc che giấu rất khá. Chuyện này liền trôi qua, bốn định tiến hành tiếp mục kế tiếp, nhưng Thượng Linh Xương vẫn không buông tha Bạch Vũ Mộng, kiên trì muốn nàng biểu diễn. "Đã như vậy, Vũ Nhi ngươi liền biểu diễn một chút đi." Lam Ngạo Thiên nói. Tuy rằng giống như lúc trước mời, nhưng mọi người thấy ánh mắt Bạch Vũ Mộng lại không giống như vậy, nói nàng không liên quan đến chuyện vừa rồi của Bạch Hàm Đại đánh chết bọn họ đều không tin. Bạch Vũ Mộng vốn không muốn đáp ứng, nhưng nàng biết, hôm nay biểu diễn có thể là thời điểm tốt để nàng lật ngược tình thế, cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi lên đài, nghĩ nên biểu diễn cái gì? Kiếp trước nàng ở phương diện đều nào cũng đều xuất sắc, lần này liền biểu diễn vũ đạo đi, cũng tương đối thích hợp với trang phục nàng đang mặc. Nhưng nên múa cái gì đây? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Mai Phi Sủng phi của Đừng Huyền Tông ban đầu có múa điệu Kinh Hồng Vũ, điệu nhảy này tại đây thời đại này hẳn là chưa từng thấy. Nói múa liền múa, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng vặn vẹo đứng dậy, phất tay áo dài như hồng nhạn ở trong không trung, tuyệt đẹp, kỹ thuật nhảy nhẹ nhẹ nhàng, phi xuất, ôn nhu, tự nhiên. Y phục màu trắng ở trong không trung tung bay, dưới chân xoay tròn càng lúc càng nhanh, cả người cùng vũ đạo hòa hợp thành một thể cảnh tượng đẹp giống như chỉ có ở trong mơ. Trong thơ của Đường đại thi nhân Lý Đan Ngọc, trường sa chín ngà đứng trên lầu phía đông xem vũ, có viết: Miền Nam có giai nhân, nhẹ nhàng lắc thắt lưng màu lục. Hoa diên cửu thu mộ, phi mệ phất mây mưa. Phiên như lan điều thúy, huyền như du long cử. Cáng diễm bãi tiễn suối, mu cơ ngừng bạch chữ. Trẩm thái không thể cùng, phồn tư khúc hướng trung. Lượng lực liên phá lãng bốn độn tuyết oanh phong, truyện nhị khi lưu hỷ, sở cư dục tố không.